Chương mười Luna Lovegood Harry trải qua một đêm ngủ không yên. Bà má nó cứ hiện ra rồi biến mất trong những giấc chim bao, không hề thốt ra một lời nào. Bà Weasley khóc nức nở trước xác chết của creature, trong khi Ron và Hermione đứng ngó. Hai đứa nó đều đổi dương miệng. Và một lần nữa Harry thấy nó đi xuống một hành lang tận cùng bằng một cánh cửa khóa chặt. Nó thức giấc đột ngột với cảm giác có kiến bò trên vết thẹo và nhận ra Ron đã ăn mặc chỉnh tề đang nói chuyện với nó. Nhanh lên thì hơn đi má đang tất bật như đạn bay má nói mình sắp trễ tàu rồi đó. Trong nhà hết sức rối loạn theo như những gì nó nghe được trong khi trồng áo quần vào người với tốc độ nhanh nhất suy ra được rằng Fred và George đã phù phép khiến mấy cái rương của tụi nó bay xuống cầu thang để miễn cho tụi nó cái phiền toái khiên giác chúng. Kết quả là mấy cái rương đâm sầm vào Ginny, quật cô bé té văng xuống hai chặng cầu thang, lăn tuốt vào hành lang. Bà Black và bà Wesley cùng gao lên bằng cái giọng cao nhất mà họ có thể phát ra được. Có thể làm con bé bị thương trầm trọng những thằng đần độn kia. Đồ lái căng bấm thiểu, làm nhơ nhút ngôi nhà của ông cha ta. Hermione hối hả chạy vào phòng. Có vẻ bối rối khi thấy Harry chỉ mới mặc xong bộ đồ thương. Con cú Hedwig đang ngồi đung đưa trên vai Hermione. Và hai tay của bé thì đang ôm con mèo crux sang ổng ẻo. Ba má mình vừa mới phái Hedwig trở về. Con cú vỗ cánh bay lên phụ họa rồi đậu lên nóc chuồng của mình. Hermione nói tiếp. Mấy bộ xong chưa? Harry đeo mắt kiến vào và nói. Ừ, um, gần xong. Chuyện có sao không vậy? Hermione nói. Bác Weasley đã giá đắp cho nó rồi nhưng lúc này thầy mắt điên đang phàn nàn là tụi mình không thể lên đường nếu chú sturgit potmore không có mặt vệ sĩ đoàn sẽ thiếu mất một chân harry hỏi vệ sĩ đoàn hả tụi mình phải có hộ tống tới nhà ga ngã tư vua hả hermione sửa sai nó bồ á phải được hộ tống tới nhà ga ngã tư vua harry nổi nóng tại sao vậy mình tưởng đâu voldemort đang bị cho là án binh bất động chứ Hay là bồ muốn nói cho mình biết là Hắn sắp sửa nhảy sổ ra từ một thùng rác nào đó Để thử ăn tươi nuốt sống mình Còn Mione cũng điên tiết. Mình không biết Đó là thề mắt điên nói như vậy thôi Cô bé nhìn đồng hồ đeo tay Nhưng nếu tụi mình không liệu đi cho sớm Thì chắc chắn tụi mình sẽ trễ tàu Tụi bay Có làm ơn xuống đây ngay bây giờ hay không Tiếng bà Whistley gào giọng lên Và Hermione nhảy dựng lên như bị phỏng Hối hả đi ra khỏi phòng Harry chụp lấy con Hedwig Thô bạo nhét nó vô chuồng Và lật đật đi theo Hermione xuống cầu thang Kéo lê cái giường của nó Chân dung bà Black còn đang gào rú điên cuồng Nhưng không ai rảnh đâu mà kéo đèm che bà ta lại Đằng nào thì những âm thanh náo động trong hành lang Cũng sẽ lại đánh thức bà dậy nhiều lần nữa Bà Weasley hát tướng lên Để ác cái điệp khúc gào rú Đồ máu bùng, đồ cặn bã, đồ bụi bặm. Harry, con đi với bác và cô Tân. Bỏ rương và cứu của con lại đó. Thầy Alastor sẽ lo dù hành lý. Ôi, chú Sirius, hãy để phước đức cho con cháu đi chú ơi. Cụ Dumbledore đã nói là không mà. Một con chó đen bự như gấu xuất hiện bên cạnh Harry khi nó trèo qua một đống rương đủ loại nằm lộn xộn trong hành lang để tới bên bà Weasley. Bà ngao ngán kêu lên Trời đất ơi, thiệt tình! Thôi thì đành vậy, kể sát chú làm theo y chú đi! Bà dặn mạnh cánh cửa cái cho nó mở tung ra, rồi bước ra dùng ánh sáng mong manh của tháng 9. Harry và con chó đi theo bà. Cánh cửa đóng mạnh lại đằng sau họ, và tiếng rú của bà Black bị tắt đi ngay tức thì. Khi hai bác cháu và con chó đi xuống hết mấy bậc thềm đá của căn nhà số 12 và đặt chân xuống lề đường, Ngôi nhà biến mất trong tích tắc. Harry nhìn quanh và hỏi, Ủa, cô Tân đâu ạ? Bà Weasley đảo mắt khỏi con chó đen lúp xúp chạy bên cạnh Harry, nói không tự nhiên, Ờ, cô đang đợi chúng ta ở đằng kia. Một bà già chào hỏi góc đường, tóc mụ qua râm xoăn tít và mụ đội một cái nón màu tím hồng, có hình dạng của một cái bánh dẻo hình con heo. Mụ nháy mắt nói, Chàng ơi! Larry. Mũ coi đồng hồ đeo tay rồi nói tiếp Nên gấp gáp hơn chưa hả chị Molly ờ, Tôi biết rồi tôi biết rồi Bà Weasley rên rỉ sải dài bước chân hơn. Nhưng mà anh mắt điên muốn chờ anh Sturgis Giá mà anh Arthur có thể mượn cho chúng ta Cái xe hơi của bộ pháp thuật một lần nữa Nhưng dạo này á đến cái bình mực không Lão Phút cũng chẳng chịu cho anh ấy mượn nữa rồi Làm sao mà dân bất ngô có thể đi lại được Mà không cần thấy pháp thuật ha Nhưng con chó đen kết xù đã sủa lên một tiếng vui mừng, rồi chạy giỡn loanh quanh họ, hù dọa mấy con bồ câu, quay xa quần cắn cái đuôi của chính nó. Harry không thể nhịn bật cười. Chú Sirius đã bị mắc kẹt trong nhà lâu quá ư là lâu. Bà Weasley biểu môi trông rất phong cách dị bê tuyên Họ mất tới 20 phút đi bộ mới đến được ngã tư vua, và chẳng có sự cố gì đáng kể xảy ra trong suốt thời gian đó. Ngoại trừ chuyện chú Sirius hù hai con mèo sợ hết vía Để mua vui cho Harry Khi đáp vào trong ga Họ làm như tình cờ nấn ná bên hàng rào Ngăn giữa sân ga số 9 và sân ga số 10 Cho đến khi có dấu hiệu tình hình ổn thỏa. Lúc đó từng người lần lượt dựa vào hàng rào Rồi nhẹ nhàng lọt vô sân ga số 9 3 phần 4 Nơi đoàn tàu tốc hành Hogwarts đang nằm ở ra Đám hơi nước ám khói Trên một cái sân chật cứng lô học trò Đang lên đường nhập học Và gia đình của chúng đến đưa tiễn Harry hít thở cái mùi quen thuộc Và cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên Nó đang thực sự đi học lại Bác hi vọng mấy đứa kia đến kịp giờ Bà Weasley vừa nói vừa lo lắng Ngoái nhìn ra đằng sau Chỗ cái cổng dòm bằng sắt Bắt ngang qua sân ga Những người mới đến đều đi qua cái cổng dòm đó Một thằng nhóc cao ráo tóc uốn cong, từng lọn dài kêu lên. Ê Harry! Con chó dễ thương quá em! <cười> Cảm ơn Lee! Harry đáp, nha răng cười khì. Con chú Sirius thì ngoắt đuôi như Dean. Giọng bà Weasley vang lên nhẹ nhõm. Ôi trời, hay quá! Alastor và hành lý tới rồi. Coi coi! Một cái nón kết kiểu phu khuân giác kéo sụp xuống, che khuất hai con mắt lệch. Thầy Moody mắt điên đang đi cà nhắc qua cái cổng giòm tay đẩy một cái xe cúp kích Đầy nhóc những cái rương Thầy thì thầm với bà Weasley và cô Tungs Tất cả em xui, Chắc mình không bị theo đuôi đâu Và giây sau Ông Weasley hiện ra trên sân ga Cùng với Ron và Hermione Khi Fred, George và Ginny xuất hiện Cùng với thầy Lubin Thì hành lý trên cái xe đẩy của thầy Moody Hầu như đã được lấy ra hết Thầy Moody lạo bảo không có rắc rối gì hết hả? thầy Lubin nói không. thầy Moody nói tôi vẫn phải báo cáo cho cụ Dumbledore về Starches. đây là lần thứ hai anh ta không có mặt để làm nhiệm vụ trong vòng một tuần lễ. anh ta ngày càng không đáng tin cậy như là Mundungus. thầy Lubin bắt tay hết mấy đứa trẻ. được rồi được rồi, các con tự lo lấy thân nha. thầy bắt tay Harry cuối cùng. Và vỗ mạnh lên vai nó Nói Con nữa Harry Bảo trọng Thầy Moody cũng bắt tay Harry Ừ ráng giữ cho cái đầu cuối xuống Còn con mắt thì mở lớn ra ngang Và đừng quên Tất cả các con hãy cẩn thận khi viết thư Nếu không chắc chắn thì đừng có viết cái gì hết ra trong thư Cô Tân ôm gì Hôm Helene và Ginny Cô nói Quen biết các em thiệt là vui đó Cô mong sẽ sớm gặp lại các em nha. Tiếng còi báo tàu sắp chạy vang lên. Lũ học trò còn dưới sân ga vội vã trèo lên tàu. Bà Weasley quýnh quán ôm chầm lũ trẻ được đứa nào hay đứa đó và ngẫu nhiên ôm Harry đến hai lần. Nhớ viết thư ngàn, hoa ngàn. Nếu mà các con quên cái gì thì ba má sẽ gửi theo sau. Bây giờ lên tàu đi, mau lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Con chó đen kết xù đứng dựng lên hai chân sau của nó và đặt móng hai chân trước lên vai Harry. Nhưng bà Weasley đã đẩy Harry về phía cánh cửa toa xe lửa đang rít lên, sắp đóng lại. Chú Sirius ơi! Làm ơn làm phước cư xử cho giống chó hơn nữa đi kìa! từ cửa sổ toa tàu khi tàu bắt đầu chạy, Harry gọi giói ra. Hẹn gặp lại! Ron, Hermione và Ginny đứng sau lưng nó cũng giãy tay chào. Hình bóng của cô Tungs, thầy Lubin, thầy Moody và ông bà Weasley nhanh chóng lùi xa. Nhưng con chó đen kết xù vẫn chạy theo con tàu, nhảy chồm lên dọc theo cửa sổ và vẫy đuôi. Những bóng người mờ dần trên sân ga bật cười khi thấy con chó rượt theo con tàu. Và rồi, tàu chạy qua khúc quanh, chú Sirius mất hút. Hermione nói với một giọng nặng trĩu lo âu. Lẽ ra chú Sirius không nên đi tiễn tụi mình. John nói, Ôi bớt lo đi mà, tội nghiệp chú ấy. Suốt mấy tháng trời có được nhìn thấy mặt trời đâu. Brett vỗ hai tay vào nhau, nói, Thôi, không thể đứng tán dốc cả ngày được. Tụi này có công việc phải bàn bạc với Lee. Gặp lại tụi bay sau ngang. Tàu lửa chạy càng lúc càng nhanh, đinh nổi qua những cửa sổ toa tàu. Những ngôi nhà nước nhanh như chớp. Và trong chúng đứng mà cứ lắc la lắc lư. Harry hỏi John và Hermione. Vậy tụi mình đi kiếm một toa ngồi chung với nhau đi. John và Hermione đưa mắt nhìn nhau. John nói. Ờ... Hermione lúng túng nói. Tối nay... Ừ... John và mình có nhiệm vụ ở toa dành riêng cho huynh trưởng. John không nhìn Harry nó dường như đâm ra sai mê kỳ lạ mấy cái móng tay của bàn tay trái Harry nói Ồ đúng rồi tốt Hermione nói nhanh Mình không nghĩ là mình sẽ phải ở đó suốt chuyến tàu đâu Thư của tụi này nói là tụi này chỉ cần đến nhận chỉ thị của các thủ lĩnh nam và thủ lĩnh nữ rồi thỉnh thoảng đi tuần tra các hành lang thôi Harry lặp lại Tốt Ờ mình Vậy mình sẽ gặp lại mấy bạn sau Ừ, chắc chắn mà Ron ném cho Harry một cái nhìn lo lắng không mấy chân thật Và nói tiếp ơi phải đi xuống đó thiệt là khổ vậy à Mình thà, nhưng mà tụi mình phải đi Ý mình nói là, mình chẳng có thích thú chút nào hết Mình không phải là anh Percy Nó nói dứt câu một cách tức tối Harry nha răng cười nói Mình biết bộ không phải là anh Percy nhưng khi Ron và Hermione kéo cái rương của tụi nó cùng con Cruxan và con Bidwidden trong chuồng đi về phía toa tàu gần đầu máy, Harry có một cảm giác lạc lõng kỳ cục. Trước đây nó chưa từng đi tàu lửa tốc hành Hogwarts mà không có Ron đi cùng. Ginny nói, đi thôi. Nếu mình nhanh chân lên thì mình có thể xí được chỗ cho họ đó. Harry xách cái chuồng cú Hedwig trong một tay, tay kia nắm cái quai rương và nói ừ hai đứa trầy trật chen xuống hành lang dòm vô mọi ô cửa bằng kính của các toa tàu tụi nó đi ngang qua toa nào cũng đã đầy học trò harry không thể không nhận thấy điều này nhiều đứa trố mắt nhìn lại nó một cách khoái trá và nhiều đứa trong đám đó còn quýt cùi chỏ sang đứa ngồi bên cạnh rồi chỉ chỏ nó sau khi gặp phải thái độ như vậy trong năm toa tàu liên tiếp Harry nhớ ra rằng tờ nhật báo tiên tri đã mớm cho độc giả suốt mùa hè. Cái hình ảnh Harry như một tay khoát lát dối trá. Nó tự hỏi một cách ngu xuẩn là liệu mấy đứa đang ngó chằm chằm nó và đang xì xào bàn tán đó có tin vào những câu chuyện trên báo hay không? Ở toa tàu cuối cùng, Harry và Ginny gặp Neville Longbottom, bạn cùng năm thứ năm ở chung nhà Riffindo. Gương mặt tròn trịa của Neville sáng ngời trong khi gắn sức kéo cái rương theo mà vẫn để một bàn tay giữ chặt con cốc đang dùng dãy của nó con Trevor Nevin thở hổn hển <cười> chào Harry chào Ginny chỗ nào cũng đầy nhóc mà mình không kiếm được một cái chỗ ngồi Ginny lách mình qua Nevin dòm vô ngăn tàu sau lưng nó anh nói sao chứ trong ngăn này còn chỗ trống nè chỉ có một mình Luni lớp gút ở đây à Nevin lao bào cái gì đó, đại khái, không muốn làm phiền ai hết. Ginny cười lớn nói, <cười> anh đừng có ngốc, bạn ấy hiền khô à. Cô bé đẩy cánh cửa xịt mở ra, rồi kéo cái rương của mình vô trong. Harry và Nevin làm theo. Ginny nói, Chào Luna, tụi này ngồi ở đây được không? Cô bé ngồi bên cửa sổ ngước nhìn lên. Nó có mái tóc vàng ống dài tới thắt lưng nhưng dơ hay và rối bời. chân mày nó rất nhạt, đôi mắt lại lồi ra, khiến cho nó có một cái nhìn ngạc nhiên thường trực. Harry biết ngay tại sao Neville đã bỏ qua ngang tàu này. thần sắc con bé để toát ra cái sự ngớ ngẩn lồ lộ. có lẽ do con bé đã nhét cái đũa phép ra sau dành tay trái, chắc để cất giữ cho an toàn. hay do con bé đã chọn đeo một sâu chuỗi làm bằng nắp chai bi bơ, hoặc cũng có thể do con bé đang đọc một tờ tạp chí mà cầm ngược. Mắt con bé nhìn từ Nevin sang đến Harry thì dừng lại. Con bé gật đầu. Ginny mỉm cười với con bé và nói Cảm ơn! Harry và Nevin nhét ba cái rương và cái chuồng con hét vô ngăn để hành lý rồi ngồi xuống. Con bé tên là Luna, quan sát tụi nó qua tờ tạp chí lộn ngược tên là Kẻ Lý Sự. Nó có vẻ không cần chớp mắt nhiều như người bình thường. Nó cứ ngó Harry chậm chậm. Harry lúc này đang ao ước phải chi lúc nãy đừng ngồi xuống cái ghế đối diện với con bé. Ginny hỏi. Hè vui không, Luna? Luna đáp giọng mơ màng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Harry. Vui. bồ biết rồi đó. Mùa hè thiệt là thú vị. Con bé nói thêm. Anh là Harry Potter? Tôi biết tôi là Harry Potter. Harry đáp. Nevin khúc khích cười. Luna bèn hướng đôi mắt lộ nhợt nhạt qua nhìn Nevin. Còn anh thì tôi không biết là ai. Nevin nói nhanh. Tụi tôi không là ai hết á. Ginny sắc sảo. Không đúng vậy đâu. Anh Nevin Longbottom. Đây là Luna Lovegood. Luna cùng năm với em, nhưng ở bên nhà Ravenclaw. Luna nói bằng một giọng ngân nga như hát. Ốc Tiếu Lâm là kho báu lớn nhất của con người. Cô bé giơ tờ tạp chí lên cao vừa đủ để che gương mặt mình đi rồi làm thinh. Harry và Nevin đưa mắt nhìn nhau. Chân mày hai đứa đều nhướng lên. Ginny thì cố nhịn một tiếng cười khúc khích. Con tàu lắc lư chạy tới đưa chúng lao về miền quê khoáng đạt. Ngày hôm đó là một ngày thời tiết dở chứng kỳ cục. Mới đó toa tàu tràn đầy ánh nắng. Thì kế đó, toa tàu chạy qua bên dưới một vùng mây xám âm u đáng sợ. Nevin nói. Đoán thử xem quà sinh nhật của mình là gì? Harry nhớ đến món đồ giống hoàng bia mà bà nội Nevin đã gửi cho nó nhằm giúp nó mở mang cái trí nhớ không đáy của nó. Một trái cầu gợi nhớ khác hả? Nevin nói. Không, nếu mình có được một cái cũng tốt. Nhưng mà mình làm mất cái cũ lâu lâu lắm rồi. Không đâu, coi cái này nè. Nevin thọc bàn tay không bận nắm chặt con cóc Trevor vô cái cặp sách của nó. Và sau khi lục loại một lát, nó móc ra một cái trông giống như một cây xương rồng nhỏ màu xám trong một cái chậu. Ngoại trừ chi tiết là cây xương rồng được bao phủ bằng một thứ giống nhớt hơn là giống gai. Nó hạnh diện nói. Mimbulus mimbletonia. Harry tròn mắt ngó cái vật đó, cái xương rồng co thắt nhẹ nhẹ khiến cho nó có cái vẻ gớm ghiếc của một bộ phận nội tạng mắc bệnh. Neville hớn hở khoe, nó rất, rất rất rất là hiếm luôn đó. Mình không biết ngay cả trong nhà lồng kiến ở trường Hogwarts có một cây hay không. Mình nóng lòng muốn đưa cho giáo sư Sprout coi hết sức. Ông chú LG của mình đem từ xứ Assyria về cho mình đó. Mình sẽ thử xem mình có thể nhân giống nó lên không Harry biết môn học Nevin thích nhất là môn thảo dược học Nhưng mà cả đời nó cũng không thể hiểu Nevin muốn làm gì với cái cây quài cọc bé tí này Harry hỏi Nó có... nó có làm gì không Nevin tự hào nói Nhiều việc lắm luôn á Nó có một cơ chế tự dậy hết sức đáng kinh ngạc Nè, giữ tre voi giùm mình Nó liện phịch con cóc xuống đùi Harry rồi rút từ trong cặp ra một cây viết lông ngỗng. Đôi mắt lồi của Luna Lovegood hiện ra phía trên mép tờ tạp chí bị lộn ngược. Theo dõi hành động của Neville Neville giơ cây Mimbulus Mimbo lên ngang tầm mắt. Lưỡi nó tè ra giữa hai hàm răng. Nó lựa một mục nhớt dùng đầu nhọn của cây viết lông ngỗng đâm cho cái cây một phát sâu bén chất lỏng xịt ra từ mọi mục nhớt của cái cây, đặc sệt, tanh lợm, hôi hám, màu xanh đậm tạo thành dòi. Mấy dòi nhớt ấy bắn lên tới trần xe lửa, bắn qua cửa sổ và bắn lên tung tóe lên tờ tạp chí của Luna Lovegood. Ginny kịp thời giơ cả hai tay lên che trước mặt, nên chỉ trông có vẻ như đội một cái nón xanh lá cây nhầy nhụa. Nhưng Harry... Vì cả hai tay đều mắc giữ con Trevor đang tìm cách trốn chạy, nên lãnh đủ nguyên một mặt nhớt. Nó bốc lên mùi thung thủng như mùi phân chuồng. Nevin thì cả đầu mình đều ướt sũng Nó lúc lắc cái đầu để rủ bớt phần tệ nhất ra khỏi mắt. Ờ, xin lỗi ngăn. Nó há hốc miệng lắp bắp. Mình chưa có từng thử trước. Không về nó quá ư... Nevin dội nói thêm khi thấy Harry nhổ xuống sàn một bụng nhớt. Ừ, nhưng mà đừng có lo. Nhựa thúi không có độc. Vừa đúng lúc đó, cánh cửa ngăn tàu của tụi nó xịt mở ra. Một giọng hốt hoảng vang lên. Ơ, chào Harry. Ừm, xui xẻo quá hả? Harry chùi trong mắt kiến của nó bằng bàn tay không bận giữ con cốc. Một cô gái xinh đẹp vô cùng với mái tóc đen dài ống ả đang đứng ở ngưỡng cửa mỉm cười với nó. đó là cho chàng, tâm thủ của đội quyết định nhà Ravenclaw. Harry đực mặt ngố ra. ô chào. cho chàng nói, à, à, chỉ tính ghé qua chào thôi. tạm biệt nhé. cô ta đóng cửa lại, hai má hơi ửng hồng rồi bỏ đi. Harry ngồi phịch trở xuống cái ghế của nó mà rên rỉ. Nó những mong cho nhìn thấy nó ngồi giữa một đám người lịch lãm, cười ngặt nghẽo vì câu chuyện Tiểu Lâm nó vừa kể. Chứ nó đâu có chọn cảnh ngồi giữa một bên là Neville và một bên là Luna Lovegood. Tay thì túm chặt một con cốc và đầu cổ thì nhễu nhựa thối. "Không sao đâu." Ginny nói lớn. "Coi nè, tụi mình có thể tống xuất hết cái thứ này một cách dễ dàng." Cô bé rút cây đũa phép của mình ra Cáo sách chiếc nhựa thúi biến mất Nevin lại nói giọng lý nhí Xin lỗi nha Gần một giờ sau Ron và Hermione mới xuất hiện Lúc đó đã quá giờ Chiếc xe bán hàng rong đẩy qua Harry, Ginny và Nevin Đã ăn xong món bánh nướng bí rợ Và đang bận đổi chát nhau Mấy cái thẻ nhái sô-cô-la Thì cửa ngăn tàu mở ra Và Hermione cùng Ron bước vào. Tháp tùng có con mèo rút và con cú Big trong chuồng Xếp con Big cạnh con Hedwig. Ron chợp thoải nhái sô-cô-la trong tay Harry và tự quăng mình xuống ngồi bên cạnh. Ê, hey, đói chết đi được. Nó xé lớp giấy gói ra, tợp đầu con nhái, rồi giữa ngửa ra sau nhắm mắt lại. Như thể nó vừa trải qua một buổi sáng lao động mệt lử Ôm Ioni thì tỏ ra hết sức bực dọc khi cô bé ngồi xuống chỗ của mình và nói Vậy đó, mỗi nhà có hai huynh trưởng của năm thứ năm, một nam một nữ Hai mắt vẫn nhắm Ron nói Và thử đoán coi huynh trưởng nhà Slytherin là ai phôi Harry đáp ngay lập tức Mối lo sợ tệ lậu nhất của nó đã được xác nhận Ron nhát luôn phần còn lại của con nhái vô miệng nó Rồi chụp luôn một con khác Nó cay đắng nói Dĩ nhiên rồi Hermione hằng học nói Và con bò cái Trăm phần trăm Pansy Parkinson nữa Làm sao mà nó trở thành huynh trưởng Khi mà nó ù hơn cả con quỷ khổng lồ Đi rung đất vậy chứ Harry hỏi Ai là huynh trưởng bên nhà Hufferbuff Ron khó nhọc đáp Ernie McMillan Và Hannah Abbott Hermione nói Và bên nhà Ravenclaw là Anthony Goldstein và Padma Patil. Một giọng nói mơ hồ vang lên Anh đã dự vũ hội Giáng sinh với Padma Patil. Mọi người quay nhìn Luna lớp ướt. Cô ta đang nhìn Ron chằm chằm không chớp mắt một cái qua mép của tờ tạp chí kẻ lý sự. Ron cố nuốt một họng nhái. Ra vẻ hơi ngạc nhiên nó nói Ừ, ừ, tôi biết là tôi có dự Luna chỉ ra cho Ron hiểu Chị ấy đã không mấy thích thú Chị ấy cho rằng anh đối xử không tốt với chị Bởi vì anh đã không nhảy với chị Phải em thì em không lấy đó làm phiền Con bé nói thêm với vẻ ưu tư Bởi vì em không thích khiêu vũ cho lắm Nói xong, con bé rút lui về sau tờ tạp chí kẻ lý sự Ron nhìn chồng chọc, chọc cái bìa tạp chí, miệng há hốc ra mấy giây, rồi quay lại nhìn Ginny như tìm kiếm một sự giải thích nào đó. Nhưng Ginny đã tọng nắm tay mình vô họng để tự ngăn mình cười. Ron lắc đầu, không tin nổi, rồi ngó đồng hồ đeo tay, nó nói với Harry và Nevin. Tụi này có nhiệm vụ tuần tra thường xuyên các hành lang, và tụi này có thể phạt nếu ai xử sự không đúng đắn. Mình nóng ruột chờ tóm hai thằng Crabbe và Goyle. Lúc nó đang vi phạm cái gì đó. Hermione ngắt lời Ron. Ron, bạn không được phép lợi dụng chức vụ dụ của mình. Ron chầm biếm. Ừ, phải rồi. Bởi vì Manfoy đâu có đời nào lợi dụng chức vụ dụ của nó đâu. À. Vậy là bạn sắp tự hạ thấp mình cho ngang tầm với nó hả? Không, mình chỉ đảm bảo là mình sẽ chiếu tướng nó trước khi nó đụng tới quân của mình. Hãy biết điều đi, Ron. Mình sẽ cho thằng Goyle chép phạt Cái đó sẽ giết chết nó <cười> Nó ghét giết lắm Ron hí hưởng nói Nó hạ giọng xuống nhái giọng lầu bầu của Goyle Rồi nhăn nhúm mặt lại Với cái vẻ tập trung đau đớn Làm động tác kịch cầm giết lên không khí Tôi không được giống y Như một cái mông con khỉ Mọi người phá ra cười nhưng không ai cười giòn hơn Luna lớp gút. Con bé này phát ra những tiếng kêu la giỡn chơi vui đến nỗi đánh thức cả con Hedwig, khiến nó vỗ cánh giận dữ. Còn con mèo rút thì nhảy phóc lên ngăn để hình lý, rít lên khe khẽ. Luna cười đã đời đến nỗi tờ tạp chí tuột khỏi tay nó, trượt xuống chân, rơi xuống sàn. <cười> Cái đó vui thiệt á! Đôi mắt khác thường của con bé ràn rũa nước mắt, Khi nó há hốc miệng ra để thở Rồi lại trừng trừng ngó Ron Cực kỳ bối rối Ron nhìn quanh những người khác Mấy người này bây giờ cũng lăn ra cười Vì cái vẻ ngú trên gương mặt Ron Và vì tiếng cười kéo dài Đến lố bịch của Luna Lớp Gút Con bé này còn đang nhấp nhỡm Chồm tới chồm lui Tay bấu chặt hai bên be sườn Ron cao mày nói với Luna Bộ em đang cười dĩu anh đó hả Con bé ngạc thở, ôm chặt lấy be sườn. <cười> Khỉ, đầu chó, <cười> cái bông đít. <đích. cười> Mọi người khác đều đang ngắm lớp quýt cười. Nhưng Harry liếc mắt qua tờ tạp chí trên sàn. Chợt nhận thấy có một thứ khiến nó phải chú một giàu. Vì lộn ngược nên lúc đầu hơi khó nói cái hình trên trang bìa tờ tạp chí là cái gì. Nhưng giờ đây, Harry nhận ra đó là một bức tranh biếm họa hơi xấu xí... Của Cornelius Fudge Harry chỉ có thể nhận ra ông ta Nhờ cái nón kiểu tre dưa màu xanh cẩm thạch Một tay của Fudge Đang ghì xiết quanh một bao vàng. Còn tay kia Thì xiết hỏng một con yêu tình Bức tranh được phụ đề là Fudge kiếm chát God tới đâu Bên dưới liệt kê tựa những bài viết Bên trong tờ tạp chí Tham nhũng trong liên đoàn quyết đích, Làm sao kiểm soát những cơn bão tắp Bí mật những ký hiệu ma thuật cổ được tiết lộ Sirius Black tội phạm hay nạn nhân? Harry tha thiết hỏi Luna. "Ờ tôi, tôi có thể mượn đọc một chút không?" Con bé gật đầu, vẫn chăm chú nhìn Ron, Đức khơi nín thở vì cười. Harry mở tờ tạp chí ra dò một lượt, cho tới lúc này nó đã quên hoàn toàn tờ tạp chí mà ông Kingsley đưa cho ông Wesley để đưa lại cho chú Sirius. Nhưng có lẽ đó chính là số báo này của tạp chí kẻ lý sự. Nó kiếm được trang báo và ham hở đọc bài báo. Bài này cũng được minh họa bằng một tranh biếm họa xấu xí. Thực ra thì Harry không thể biết được cái hình đó được coi là chú Sirius nếu không nhờ cái chú thích. Chú Sirius đứng trên một đống xương người, tay chỉa cái đũa phép ra. Tựa bài báo là Sirius Black có đen như bị vẽ. Tên sát nhân hàng loạt khét tiếng hay ngôi sao ca nhạc vô tội. Harry đã phải đọc đi đọc lại câu này nhiều lần trước khi nó tin là nó không hiểu lầm. Bởi vì chú Sirius là ngôi sao ca nhạc từ bao giờ? Trong suốt 14 năm, Sirius Black đã bị coi là có tội, đã tàn sát tập thể 12 người mất ngô vô tội và một pháp sư. Cuộc đào thoát táo bạo ra khỏi nhà ngục Azkaban cách đây 2 năm đã dẫn đến một cuộc săn lùng tội phạm lớn nhất do Bộ Pháp thuật Tiến hành. Không ai trong chúng ta từng thắc mắc rằng liệu kẻ đào tẩu có đáng bị bắt lại và giao lại cho những tên giám ngục hay không? Nhưng hắn có đáng bị như vậy hay không? Bằng chứng mới hết sức đáng kinh ngạc gần đây đã tiết lộ rằng Sirius Black có lẽ đã không hề phạm cái tội mà người ta kết án hắn để tống hắn vô nhà ngục Azkaban. Thực ra, Doris Bukis ở số 18 đường phố Pulitzer, Norton, nói rằng thậm chí Black có lẽ đã không hề có mặt ở nơi xảy ra vụ giết chóc. Bà Bukis nói, người ta đã không nhận ra một điều là Sirius Black chỉ là một cái tên giả. Gã đàn ông mà mọi người tin là Sirius Black, thật ra là Stubby Bortman, ca sĩ chính của nhóm nhạc nổi tiếng lũ yêu tình. Nhưng đã mai danh ẩn tích sau khi bị đập vô tay bằng một củ cải ở buổi hòa nhạc ở sảnh đường nhà thờ Little Norton cách đây 15 năm. Tôi nhận ra anh ta ngay khi tôi nhìn thấy hình anh ta trên báo. Vậy đó, Stubby không thể nào phạm những trọng tội đó được bởi vì vào cái ngày xảy ra vụ thảm sát thì anh ta ngẫu nhiên đang cùng tôi thưởng thức một bữa ăn tối lãng mạn có nến thấp. Tôi đã viết thư cho Bộ trưởng Bộ Pháp thuật và tôi mong ông sẽ ân xá vô điều kiện cho Stubby tức là serious, ngay tức thì Harry đọc xong, nhưng vẫn còn trừng trừng mắt ngó tờ báo không thể nào tin được. Nó nghĩ, có lẽ đây chỉ là chuyện tiếu lâm, có lẽ tờ tạp chí này chuyên đăng tin dịch. Nó lật lại vài trang trước và tìm thấy bài viết về ông Fudge. Cornelius Fudge, bộ trưởng bộ pháp thuật, đã chối rằng ông không có kế hoạch nào để đoạt quyền cai quản ngân hàng pháp thuật Gringotts khi ông được bầu vào chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cách đây 5 năm. Ông Phút luôn luôn nhấn mạnh là ông không mong muốn gì hơn là hợp tác một cách hòa bình với những kẻ bảo vệ vàng cho chúng ta. Nhưng liệu ông có làm vậy không? Những nguồn tin thân cận với Bộ trưởng gần đây đã tiết lộ rằng tham vọng tha thiết nhất của ông Phút là kiểm soát được nguồn cung cấp vàng yêu tinh và ông sẽ không ngại ngần sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Một nhân vật bên trong Bộ Pháp Thuật nói mà đây cũng không phải là lần đầu Cô Nelius người được bạn bè gọi là mái nghiền yêu tinh. Nếu bạn nghe được ông ấy nói những khi ông ấy tưởng đang không có ai lắng nghe. Ừ, thì ông ấy lúc nào cũng nói về lũ yêu tinh mà ông đã tóm cổ được. Ông đã cho dìm chết chúng. Ông đã cho liện chúng xuống từ những tòa nhà cao. Ông đã bỏ tù chúng. Ông đã cho nướng chúng thành bánh. Harry không đọc tiếp nữa. Ông Fudge có thể có sai sót. Nhưng Harry thấy cực kỳ khó tưởng tượng rằng ông ấy lại có thể ra lệnh cho nướng yêu tinh thành bánh. Nó lật qua phần còn lại, cứ vài ba trang thì ngừng đọc. Để thấy một bài buộc tội Cuscio Tornados đã thắng liên đoàn quyết địch nhờ kết hợp hăm dọa tống tiền quấy nhiễu chổi bất hợp pháp và tra tấn. Rồi đến một bài phỏng vấn một pháp sư tuyên bố đã bay lên tới mặt trăng bằng chổi thần quét sạch sáu và mang về một bịch nhái trăng để làm bằng chứng. Lại một bài báo về chữ run cổ. Ít nhất thì bài này cũng giải thích được tại sao Luna phải đọc ngược tờ tạp chí kẻ lý sự. Theo tờ tạp chí thì nếu người ta quay ngược đầu chữ run xuống, thì chúng sẽ tiết lộ một câu thần chú có thể biến cái tai của kẻ thù thành trái kim quốc. Thật ra, so với những bài viết khác trong tờ tạp chí kẻ lý sự, thì cái giả thuyết Jusirius có thể là ca sĩ chính của nhóm nhạc Lũ Yêu Tình cũng không đến nỗi nhảm nhí. Harry xếp tờ tạp chí lại Ron hỏi Ở trong đó có gì hay không? Harry chưa kịp trả lời thì Hermione đã nói giọng khinh miệt Dĩ nhiên là không rồi Kẻ lý sự là cái đồ lá cải Ai cũng biết S Xin lỗi Luna nói Giọng cô bé bỗng nhiên mất hết vẻ mơ màng. Cha của tôi là tổng biên tập tạp chí này Hermione quê độ ấp úng tôi <cười> tôi thì nó cũng có chỗ hay đó ý tôi nói là nó cũng khá là <cười> luna chồm tới giật tờ báo ra khỏi tay harry lạnh lùng nói tôi xin lại tờ báo Cảm ơn lực nhanh tới trang năm mươi bảy cô bé lật ngược tờ kẻ lý sự lại với vẻ quyết tâm rồi biến mất phía sau tờ tạp chí vào lúc đó cánh cửa ngăn tàu mở ra lần thứ ba Harry ngoái nhìn ra, nó đã chờ đợi điều này. Nhưng có như vậy thì cũng không làm cho cái cảnh Draco Malfoy đứng giữa hai thằng bạn chí thân Crabbe và Goyle nở nụ cười tự mãn với nó có gì thú vị hơn. Trước khi Malfoy có thể mở miệng, Harry đã hung hăng hỏi: "Chuyện gì?" Malfoy cất giọng lè nhè: "Lễ độ, nha Potter. Nếu không thì tao sẽ phạt cấm túc mày đó." Mái tóc vàng ống bóng mượt và cái cầm nhọn quắt của Manfoy giống y chang như cha nó. Nó nói tiếp. Mày thấy không? Tao được chọn làm huynh trưởng chứ không phải như mày. Tao muốn nói là tao không như mày. Tao có quyền ra lệnh trừng phạt. Harry nói. Ừ, nhưng mày không như tao. Mày là cái đồ cà chớn cho nên mày cút khỏi nơi đây ngay để cho tụi tao yên. Ron. Mayone và Ginny cùng cười to. Manfoy méo môi lại, nó hỏi: "Nói tao nghe coi. Bị đứng hạng nhì sau thằng Weasley mày cảm thấy sao, Potter?" "Cảm ơn đi Manfoy." Mayone đanh giọng quát. Manfoy vẫn ngạo nghễ cười. cười. "Coi bộ tao chạm trúng nọc rồi đó. Thôi, liệu hơn mày nghe Potter. Bởi vì mày mà bước trệt một cái là có chó đánh hơi dấu chân mày đó hermione đứng thẳng dậy nói đi ra cười khẩy một cái manfoy ném cho harry một cái nhìn hiểm độc rồi bỏ đi hai đứa Crabbe và Goyle le khệnh khạng theo sát chân nó hermione đóng sập cánh cửa ngăn tàu lại rồi quay nhìn harry harry biết rằng ngay cô bé cũng như nó đã để ý điều manfoy vừa nói và đã chột dạ không ít về chuyện đó. Ron thì rõ ràng là chẳng nhận thấy gì hết. Nó nói, thấy cho tụi này một con nháy khác coi. Harry không thể nói chuyện tự do thoải mái trước mặt Neville và Luna. Nó trao đổi với Hermione một cái nhìn lo âu, rồi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó vẫn nghĩ đến chuyện cho Sirius đi cùng với nó đến nhà ga chỉ là một chút đùa vui, nhưng bỗng nhiên nó nhận ra. Chuyện đó là hết sức liều lĩnh. Nếu không nói thẳng ra là nguy hiểm. Hôm Alony đã nói đúng. Chứ Sirius lẽ ra không nên đi tiện nó. Nếu lão Manfoy để ý thay con chó đen và nói cho Draco biết thì sao? Nếu lão ta suy luận ra rằng gia đình Weasley, thầy Lubin, cô Tungs và thầy Moody biết chỗ chú Sirius đang lẫn trốn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hay là Manfoy chỉ ngẫu nhiên dùng từ chó thời tiết vẫn nhì nhằn khi đoàn tàu chạy càng lúc càng xa về phương bắc mưa hờ hững tạt vào cửa sổ rồi mặt trời lo le nhú lên một chút trước khi lại bị mây che khuất khi bóng tối buông màng và đèn được thắp lên trong các toa tàu luna cuộn tờ tạp chí kẻ lý sự lại cẩn thận cất nó vô túi xách của mình và bắt đầu chăm chú nhìn mọi người trong toa tàu Harry ngồi tị tráng vào cửa sổ con tàu, cố gắng ngóng tìm thoáng hình ảnh xa xăm đầu tiên của trường Hogwarts. Nhưng đêm đó không trăng, và nước mưa chảy ròng ròng trên cửa sổ con tàu, làm cho hình ảnh ngôi trường cũng mờ mịt. Cuối cùng đoàn tàu bắt đầu giảm tốc độ, và bọn trẻ nghe thấy tiếng quyên náo nhộn nhịp thông thường khi mọi người chan nhau lấy hành lý và tập hợp lại bọn thú cưng chuẩn bị xuống tàu. Ron và Hermione có nhiệm vụ giám sát tất cả những chuyện này nên hai đứa nó lại biến ra khỏi toa tàu để lại cho harry và đứa khác trông coi giùm crookshank và pitwiching khi nevile cẩn thận nhét con cốc trevor vô túi áo trong của nó luna vói tay về phía con pitwiching nói với harry em sẽ sách giùm con cứu đó nếu anh muốn harry đưa cái chuồng cứu cho cô bé và tự mình nhấc cái chuồng Hedwig lên ôm nó trong cánh tay cho chắc chắn hơn nó nói ờ Cảm ơn Bọn trẻ di chuyển dần ra khỏi toa tàu Cảm nhận cái buốt giá đầu tiên Của làng không khí ban đêm Táp vào mặt Khi chúng nhập vào đám đồng lối nhố trên lối đi Tụi nhỏ nhích đi chậm chạp về phía cửa Harry ngửi thấy mùi thơm Của những cây thơm mọc Hai bên con đường dẫn xuống hồ Nó bước xuống sân ga Và nhìn quanh Lắng nghe Chờ tiếng gọi quen thuộc Các trò năm thứ nhất Lại đây Năm thứ nhất nhưng tiếng gọi đó không hề vang lên thay vào đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ một giọng đàn bà nhanh nhẩu gọi học sinh năm thứ nhất vui lòng sắp hàng lại đây tất cả học sinh năm thứ nhất đi theo tôi một ngọn đèn lồng đung đưa về phía harry và nhờ ánh sáng của ngọn đèn harry nhận ra cái cầm lội và mái tóc ngắn húi cua của giáo sư ruby plan bà giáo phù thủy đã dạy thai môn chăm sóc sinh vật huyền bí của lão harris trong một thời gian hồi năm ngoái Harry nói lớn, bác Harry đâu? Ginny nói, em biết, nhưng mà chúng mình nên đi tới để tránh được, mình đang đứng án ngay cửa kìa. Ờ uh ha, -huh. Harry và Ginny bị tách ra khi tụi nó đi xuống sân ga và đi ra khỏi nhà ga. Harry bị đám đông xô đẩy trong khi nó cố chăm mắt nhìn xuyên qua bóng tối để tìm bóng dáng lão Harry. Bác ấy phải ở đây, Harry đã trông mong điều đó. Gặp lại lão Harris là một trong những điều mà nó mong mỏi nhất, nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào của lão cả. Không lẽ nào, bác ấy lại bỏ đi. Harry tự nhủ khi nó nhích từng bước chậm chạp theo đám đông qua khung cửa hẹp để ra tới con đường bên ngoài. Có lẽ bác ấy bị cảm lạnh rồi hay cảm cúm gì đó. Nó nhìn quanh tìm kiếm Ron và Hermione, muốn biết tụi nó nghĩ sao về chuyện giáo sư Ruby Blanc tái xuất hiện. Nhưng chẳng thấy đứa nào quanh quẩn gần đó Nên nó đành tự để cho mình bị đẩy đưa Về phía con đường tối thui Xối xả nước mưa bên ngoài nhà ga Homesmith Ở đó ước chừng hàng trăm chiếc xe thổ mộ Không ngựa kéo Luôn túc trực sẵn Để đưa học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài Harry liếc nhanh mấy cổ xe Rồi xoay đầu để ý tìm Ron và Hermione Thế rồi nó phải quay lại Nhìn những cổ xe lần nữa Những cổ xe không còn Ở tình trạng không ngựa kéo nữa Có những sinh vật gì đó đứng trước mỗi cổ xe, giữa hai càng xe. Nếu Harry phải gọi mấy sinh vật đó bằng một cái tên gọi, thì có lẽ nó sẽ phải gọi mấy con đó là ngựa thôi, mặc dù chúng cũng có cái vẻ thuộc loài bò sát. Chúng hoàn toàn không có bắp thịt, mà chỉ có một bộ giải khoác đen trùm lên bộ xương, mà mỗi cái xương đều hiện rõ mồm một. Đầu của chúng hơi giống rồng, và những con mắt không tròng của chúng thì trắng giả và trợn trừng. Từ bên hông bộ xương khô chĩa ra đôi cánh bằng da, đen và rộng, trông như cánh của mấy con dê khổng lồ mới phải. Những sinh vật này đứng yên và lặng lẽ trong tối tâm ngột ngạt, trông quái gỡ và hết sức độc ác. Harry không thể hiểu tại sao những cỗ xe lại bị kéo bằng những con ngựa khủng khiếp này, khi mà đoàn xe hoàn toàn có thể tự chạy được. Tiếng Ron chợt giang lên ngay sau lưng Harry. Ê, con biết quyết trên đâu? Harry quay phát đầu lại đáp. Con bé Luna đó sách giùm rồi. Nó sốt ruột muốn hỏi Ron về lão Harris. Bồ nghĩ coi, bác Harris. Ở đâu hả? Mình không biết. Ron nói giọng có vẻ lo lắng. Mong sao bác ấy vẫn khỏe mạnh. Cách hai đứa nó một đoạn ngắn, Draco Manfoy cùng một đám bạn chiếc cốt với nó, bao gồm Grabbe, Goyle và Banshee Parkinson. Đang xô gạt mấy đứa năm thứ hai Trông có vẻ nhút nhát Để tranh giành cho riêng bọn chúng cả một cỗ xe Vài giây sau hôm Từ đám đông hiện ra Thở hổn hển. Mà anh phôi rõ ràng đang ăn hiếp Mấy học sinh năm thứ nhất ở đằng kia Mình thề là mình sẽ báo cáo vụ này Nó chỉ mới đeo phù hiệu huynh trưởng mới có 3 phút Mà nó đã lạm quyền hiếp đáp người ta Tồi tệ hơn bao giờ hết Rút sang đâu Harry nói Ginny giữ nó Nó kìa Ginny vừa mới chui ra khỏi đám đông, giữ chặt con rút sang đang hoàng quại trong tay. Hermione giải thoát Ginny khỏi con rút sang. Cảm ơn nha. Đi thôi, tụi mình kiếm một cổ xe đi chung với nhau trước khi các xe đè nhóc đi. Mình chưa kiếm được con heo. Ron nói. Nhưng Hermione đã đi về phía cổ xe còn trớm gần tụi nó nhất. Harry còn đứng lại với Ron. Nó hỏi Ron, bắt đầu về phía những con ngựa khủng khiếp trong khi những học sinh khác đi vượt qua mặt tụi nó. Bố đoán coi, mấy con đó là cái gì? Mấy con gì? Mấy con ngựa đó. Luna hiện ra ôm cái chuồng cú pit trên trong tay. Con cú nhỏ liếu lo đầy kích động như mọi khi. Cô bé nói, <cười> Của anh nè, con cú nhỏ dễ thương quá à. Ờ, nó hiền lắm á. Ron đáp hơi thô lỗ. Nó nói, Thôi, đi thôi. Tụi mình lên xe đi. Ờ, ủa, bọn nói gì Harry? Mình nói là mấy con ngựa đó là cái gì? Harry nói khi nó, Ron và Luna cùng đi tới cổ xe mà Ginny và Hermione đã ngồi sẵn. Ngựa cái gì? Thì mấy con ngựa kéo xe đó. Harry đáp hơi mất kiên nhẫn. Tụi nó xét cho cùng, chỉ đứng cách con ngựa gần nhất chừng ba bước chân. Và con ngựa đang nhìn tụi nó bằng hai con mắt trắng giả không trọng. Vậy mà Ron lại nhìn Harry một cách khó hiểu. Bồ đang nói gì cái gì? Mình đang nói gì? Bồ nhìn đi. Harry nắm cánh tay Ron, xoay người nó để cho nó mặt đối mặt với con ngựa có cánh dơi. Ron trợn mắt nhìn thẳng vào con ngựa trong một giây. Rồi quay lại nhìn Harry. Bồ biểu mình nhìn cái gì vậy? Nhìn cái con, cái con đó đó. Giữa hai càng xe đó, thắng vô cổ xe. Rồi, ngay phía trước kìa. Nhưng Ron vẫn tiếp tục tỏ ra sửng sốt và một ý tưởng lạ chợt nảy ra trong đầu Harry. Bồ không... không... bồ không thấy chúng hả? Thấy cái gì? Bồ không thấy cái đang kéo xe hả? Bây giờ Ron trông lo sợ thực sự. Hả? Bộ có sao không Harry? Mình... mình khỏe Harry cảm thấy hoang mang dễ sợ Con ngựa đứng ngay đó Trước mắt nó Rõ ràng cụ thể trong ánh sáng mờ mờ Phát ra từ những cửa sổ nhà ga Đằng sau tụi nó Hơi thở từ mũi con ngựa như khói tỏa lên Trong làng khi đêm lạnh lẽo Vậy mà Ron không nhìn thấy gì hết Trừ khi nó giả bộ Mà Ron là một đứa giỡn Chịu đó rất kém Ron nghi hoạt hỏi. Vẫn nhìn Harry như thể lo lắng cho nó. Ừ, vậy tụi mình có lên xe không? Harry nói, Ờ được, lên đi. Khi Ron đã biến mất trong bóng tối bên trong cổ xe, một giọng nói mơ màng vang lên bên cạnh Harry. Không có sao đâu, anh không có bị điên hay bị sao hết á, em cũng thấy chúng nữa. Em cũng thấy nữa hả? Harry quay lại nói với Luna một cách tha thiết. Nó nhìn thấy mấy con ngựa có cánh dơi phản chiếu trong đôi mắt to trong veo của cô bé. Luna nói, ủa em thấy mà, em đã thấy được chúng ngay từ cái ngày đầu tiên em tới đây. Chúng lúc nào cũng kéo xe đó, đừng lo, anh vẫn tỉnh táo giống như em vậy đó. mỉm cười mơ hồ, cô bé theo Sauron trèo vô bên trong cổ xe ẩm mốc. Không được an tâm cho lắm, Harry cũng trèo lên theo cô bé.